các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thẳng giơ hẳn lên. Sao không mang ngay lại đây cho tôi để đỡ mất thời giờ hơn? Quý nghiêm nghị. Thương ở đây không tiện. Quý không giải thích là tại sao không tiện, nhưng Trật cũng chẳng cần hỏi thêm bởi cái cảm xúc ngây ngất của kẻ chết đi sống lại còn đang chan hòa trong trí. Dù sao thì quý cũng phải cẩn giác, sợ Trật gài người theo dõi hoặc gắn máy thu băng tại nhà. Thiếu gì đồng chí của quý? chỉ vì hớ hành một chút đã không được ăn mà còn vào tù. Trực nói: Ông không báo trước tôi chưa có kịp đổi tiền. Quý mừng rỡ đáp nhỏ: Dạ thưa ông, ông cho mỹ kim cũng được. Uhm, cứ tính đúng giá ở dịch vụ kiều hối. Trực gật đầu bảo quý ngồi chờ để vào buồng thay quần áo. Kể từ giờ phút này, trực quốc quyền hiên ngang trở lại với con người cũ, đúng với địa vị cao sang đích thực của một Việt kiều hồi hương. Trong túi còn hai ngàn tư, trả cho quý một ngàn, phần còn lại vẫn thừa để ăn chơi ít nhất cũng nửa năm. Bốn đêm nằm quạnh hưu ở nhà bà chị, thao thức nghe tiếng mũi vo ve bay quanh. Trực ê ẩm, không còn tha thiết gì với cuộc đời nữa, chỉ mong chắp cánh bay về Canada, lãnh vo phe cho qua ngày. Nhưng bây giờ thì khác, trực sẽ tái xuất giang hồ, lưu lại đất nước thêm một thời gian, tiêu xài cho đến đồng bạc cuối cùng rồi lên máy bay cũng không ăn hạt Quý vị đang theo dõi truyện dài Cõi đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn thứ 6, tức là cuốn cuối cùng. Con người vốn mau quên, trực thì lại càng đổi thay nhanh hơn thiên hạ. Về Canada bây giờ, mò mẫm đi xin việc vất vả lắm, chưa kể năm bảy người nhờ chuyển tiền, trực chưa trao mà đã tiêu làm, khó ăn khó nói quá. Chi bằng kéo dài ngày tháng hưởng thụ. Mọi chuyện rồi sẽ tính sau. Trực sẽ bỏ hẳn ra vài trăm đô mướn công an đến vũ trường lùng bắt đứa con gái đã gạt gẫm gã và nhất là phải tóm cho bằng được thằng tài xế phản bội, xúi công an đánh cho nó một trận nên thân để trực hả giận. Ở xứ này đem tiền mua mạng người còn được, huống chi trực chỉ cần nện cho tám một trận. Vừa thay cổ nàng trực vừa tính toán. Lục Quát từ trong bếp đi ra, quý chố mắt nhìn vì trực đã hoàn toàn lột xác, gã hân hoan bước ra, leo lên ngồi phía sau quý, cười nói huyên thuyên như muốn gỡ gạc lại mấy ngày thầm lặng vừa qua. Nhận giấy tờ xong, trực đón taxi về nhà, Phong và Hiền hồi hộp chờ sẵn ngoài cửa. Vừa thấy trực, cả hai lao đầu ra dồn dập hỏi: "Sao lấy lại được giấy tờ chưa?" Rồi Phong hỏi tiếp: "Em rôi cả trực?" Trực cười cười gật đầu xong cả rồi. Hiền lắc đầu nhìn Trực, lôi gã vào nhà, ngồi ở bàn ăn và bắt đầu giảng. "Thôi, cậu về chuyến này á, cậu làm anh chị mất ăn mất ngủ. Cảm ơn trời phần. Cậu lấy lệ được giấy tờ nhưng cũng là một bài học để cậu cẩn thận hơn. Thôi thì xem chỗ nào á, nhờ người ta chuyển tiền, người ta chuyển tiền á còn được bao nhiêu đem giao phứt hết đi. Thiếu những ai thì khất với người ta." rồi về bên ấy liệu mà kiếm tiền trả lại. Mấy người bạn của cậu như là vợ chồng thằng Trứ thằng Toàn đều là người tốt cả. Là bữa cơm mời họ lại ăn, nhân thiện rồi tử xã luôn thể, về đi cậu à, đừng có đây nữa. Một tuần sau, Trực chuẩn bị trở lại Canada. Đắn đo mãi, gã quyết định phải gặp Phượng một lần nữa. Gã nhẩm trước những câu sẽ phải nói, khi giáp mặt ông bà Đường cũng dễ thôi. Tr cháu đến chào hai bác với cô Phượng để về Canada, mất gì một lời ân nghĩa lưu lại mai sau. Ông Đường dù khó tính đến đâu cũng sẽ phải tiếp, trực bởi vì lịch sự. Người ta đến chào mình, chẳng nhẽ mình lại lạnh nhạt. Rồi trong câu chuyện trao đổi, nếu thấy Phượng